các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lắc đầu, lập tức phủ định đi ý nghĩ của chính mình. "Vấn đề thế nào, mày bị làm sao vậy chứ?" Cô tự mắng chính mình. "Tỷ rằng ngày hôm qua mày mới thổ lộ với anh ấy, nhưng hai người cũng đã quen biết nhau những 20 năm, cũng hiểu nhau rất là nhiều đi. Hơn nữa ngay cả hai người đều là người trưởng thành rồi, việc này căn bản cũng không có điểm gì là kỳ quái nha." Nghĩ đến việc tối qua và sáng nay, Hắn thực lạ nhiệt tình mãnh liệt các với bình thường, tất cả cũng đều là vì cô, thì cô liền cảm thấy trong lòng thực lạ ấm áp. Cô đi trở về phòng nhỏ, nhìn ở trên giường hỗn độn còn có một vệt máu, thì khuôn mặt cổ cô không khỏi đỏ ửng, thật sự không phải là mơ, bọn họ thật sự đã ở cùng với nhau. Cô kinh ngạc nhìn dấu vết hoan ái ở trong phòng mà thật lâu chưa hoàn hồn lại. Tiểu Tường chỉ bị cảm lạnh một chút thôi, tuy có bị sốt nhẹ, nhưng cô không có vấn đề gì không cần phải lo lắng. Ở trong phòng khám, Triệu Quân Á vừa kiểm tra xong cho một cậu bé 5 tuổi, quay sang nói với mẹ của cậu bé đó. "Tôi giải phiến đơn tốt cho cháu, một ngày uống 3 lần, vài ngày sau sẽ không có vấn đề gì cả." "Chân thành cảm ơn bác sĩ Triệu." Mẹ đứa nhỏ kích động không thôi, lập tức ôm đứa nhỏ đang ốm đi ra ngoài. Triệu Quân Á sau khi đem dữ liệu lưu vào máy tính, đang chuẩn bị cho người tiếp theo vào khám. Viện trưởng à, anh có điện thoại đó." Đúng lúc này cô tiếp tân pha phòng thông báo, có một cô gái gọi điện thoại đến, nói rằng cô ấy là người nhà của anh ạ. Người nhà ư? Trên đời này hắn chỉ còn có một người thân duy nhất, không có gì quan trọng hơn cô cả. Nghĩ đến người thân của mình thì ánh mắt của hắn thực là ôn nhu nói: "Nói người bệnh đợi ở bên ngoài một chút, rồi chuyển điện thoại cho tôi." Cô lễ tân gật đầu rồi cẩn thận đóng cửa lại. "Anh à, đã lâu không gặp." Nghe được giọng nói của em gái, Hắn lộ ra nụ cười chân thành hiếm hoi. Thế ra em vẫn còn nhớ rõ mình có một người anh trai là anh đây. Anh còn tưởng rằng sau khi em đi Mỹ du học thì vơi sướng quên cả trời đất, quên luôn cả người anh trai đang ở Đài Loan nhớ em chứ. Đúng là nói bừa mà, em làm sao có thể quên anh được chứ. Nhưng thật ra anh cũng chưa từng gọi điện thoại cho em nha. Trìu Nhãn Linh giọng nói tràn ngập ai oán mà tuổi hờn, lại còn nói nữa sao? Em cả ngày chạy loạn không thấy bóng dáng, gọi đến nhà trọ của em cũng sẽ không có ai nghe máy cả. Triệu Quân Á có một chút tức giận nói, "Chỉ là người ta bận thôi mà." Hắn có thể tưởng tượng được cô em gái của hắn đang lẻn lửng lẩm núng ở đầu dây bên kia. "Mà đúng rồi, em có một tin vui bất ngờ muốn nói cho anh." Hắn cũng không hề bất ngờ, bởi vì em gái của hắn vẫn thường làm bộ như thế. Đúng lúc này, cửa phòng khám của hắn bỗng nhiên bị mở ra. "Xin chào, anh trai." Cô gái hắn đang nói chuyện qua điện thoại, thế nhưng lại đang từ ngoài cửa đi vào. Nhã Linh, tại sao em lại trở về đây? Hắn quả thực là vừa mừng vừa sợ. Hiện tại ở trường đang nghỉ hè nhá. Triệu Nhã Linh cười hì hì nói, "Anh à, có phải anh mày mê kiếm tiền đến hồng đầu cũng quen mất chuyện này rồi hay không hả? Anh thật là hồ đồ, chuyện quan trọng như vậy mà cũng có thể quen mắt." "Vậy thì phạt anh đêm nay mời em ăn cơm đi." Cô đi đến phía sau hắn, vô cùng thân thiết vòng tay qua cổ của hắn. Ngày nhỏ, Nhã Linh vẫn luôn ôm ấp thân thiết với hắn như vậy. Bởi vì hắn sớm đã có thói quen cũng không để ý đến. Chỉ sợ tối nay là không được. Anh có chuyện rất quan trọng cần phải làm. Hắn chưa bao giờ từ chối yêu cầu của em gái. Nhưng lần này là ngoại lệ. Còn có ai quan trọng hơn so với em gái của anh sao? Triệu Nhã Linh giận dỗi mà hỏi hắn. Đương nhiên không có ai quan trọng hơn em. Những điều này anh đã hứa phải làm. Hôm nay anh phải đi gặp Vương Dĩ Thiến. Nhắc đến cái tên này thì không khí xung quanh nhất thời trở nên đông lạnh. Anh đang theo đuổi cô ta ư? Triệu Nhạn Linh có một chút không vừa lòng, còn thật lợi hơn vậy, hắn uyển chuyển nói. Hai người đã lên giường sao? Triệu Nhạn Linh cầm lấy cánh tay của chính mình, móng tay dài xinh đẹp cắm sâu vào da thịt. Ừ. Nghĩ đến việc Vương Dĩ Thiến ở dưới thân hắn bộ dáng thực lạ quyến rũ, thì Yết Hầu quán bất giác căng thẳng, không thể phủ nhận cô ấy ở trên giường rất là tuyệt. Anh à, anh vẫn còn nhớ rõ mục đích đi tiếp cận cô ta chứ? Triệu Nhã Linh híp mắt hỏi, không biết vì sao trong lòng có một chút bất an. Đó là điều đương nhiên. Cảm bẫy đã được bố trí rất là tốt, chỉ còn chờ cô ta tự động nhảy xuống thôi. Hắn cố ý cười đến kinh miệt, để cho xấu sự chột dạ có hiểu ở trong lòng. Chuyện này rất là dễ dàng, Vương Dễ Diễn đã sớm yêu thương hắn đến không thể tự kiềm chế, vì vậy hắn nói cái gì cũng không sợ cô công đáp ứng. Triệu Nhã Linh không cam lòng đánh giá hắn trong chốc lát, cuối cùng mới nhớ Anh đã rõ hẳn được rồi. Chúng ta đợi lâu như vậy, bởi vì hủy diệt phương xa, đến lúc đó anh đừng có mầm mềm lòng. Anh sẽ không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net